nam mô a di đà phật là hôm nay là ngày chủ nhật ngày mùng 10 tháng 7 năm 2011 tại Orange County, Đức tuệ chúng ta sẽ học tiếp cái buổi giảng về vô ngã. À, à, hôm nay chắc quý vị có nghe sơ qua Tại vì à, sau cái buổi giảng này sẽ có buổi lễ quý y Cho nên à, tôi sẽ giảng à, một lời hồ Tức là hai tiếng đồng hồ Giảng một tiếng rưỡi Rồi cho quý vị hỏi ngay lập tức Không có break, không có đi vào Đài lao nữa tôi Cho quý vị hỏi xong rồi à, Bốn giờ rưỡi là xong giờ hai rưỡi đến bốn rưỡi là xong hết rồi sau đó quý vị nào muốn ngồi lại hộ niệm Cho quý y thì quý vị ở lại Thì quý vị sẽ được nghe thêm một chút xíu Tại vì mỗi khi tôi Cho làm lễ quý y thì tôi có giảng một chút về quý y Giờ chúng ta Vào đề tài ngay hôm qua chúng ta đã học phân nữa về vô ngã rồi à, Hôm nay thì chỉ nhắc lại sơ qua những cái đề mục mà hôm qua chúng ta đã nói, hôm qua chúng ta đã nói qua về nhị đế, tức là hai cái chân lý tập đế và chân đế. Tập đế thì có cái ta, hay là có cái ngã. Rồi đến kế tiếp là có ta thì có những cái của ta, những cái của ta gọi là ngã sở. Có ta, có những cái của ta thì đương nhiên cái dẫn Ngay theo sau đó là cái khổ Tại vì có ta là có khổ Vì ta có thân nên ta khổ Vì ta có tâm nên ta khổ Khổ tâm Cái đó là cái điều rất là quan trọng Và không những có ta là có khổ Mà chất của ta tại sao ta là khổ rồi Mà chất của ta nữa đó, nó còn khổ hơn nữa Đó nên những cái này thì hôm qua chúng ta đã nói rồi. Thì đặc tính của ngã là phiền não, tức là khi có ta thì có khổ, thì khổ thân mà chúng ta phải đi bác sĩ hoặc là tập thể dục hoặc là tập tài chi, yoga, khí công, còn khổ về tâm đó. thì chúng ta phải làm gì? đi bác sĩ tâm thần. Nhưng mà hình thường như tâm thần là sắp khủng rồi Người Việt chúng ta khi đau khổ Ngay đó đi tìm thấy bác sĩ tâm thần Cầm điện thoại lên thang Cho bớt khổ Gọi bạn bè thang cho nó bớt khổ Mà không hết khổ thì sao Tây chùa Tây chùa tu mình sẽ bớt khổ Phải về không Chúng con khổ thì phải đi tu Phật dạy Đạo Phật để cho bớt khổ nhưng mà quý vị thấy chùa một trăm năm nay là có bất khổ không mình thấy chùa làm gì tới chùa mình, mình tu làm làm gì mình thấy chùa để mình chung như bếp làm công quả đó còn là thấy chùa công kinh niệm phật lệ phật yeah. Rồi. cho nên ngày nào mà mình còn cái chấp cái ngã có cái ngã là khổ rồi mà cái chất ngã là chuyện khác nữa quý vị tức là nó bám vào thêm nữa nó mạnh thêm nữa nó củng cố thêm tại sao sơ sơ khi nào tất cả chúng ta đây khi mà bị đau là chúng ta đều thấy đau đó. mà bị trái ý chúng ta cũng bực mình mà bị chửi còn khổ thêm nữa nhưng con người đó bị đau chút xíu là tức là bị mũi trích thì thấy rồi gái, gái, gái. có người bị mũi trích cái rất là khó chịu Cảm thấy bực mình lắm phải đi lấy thuốc xịt mũi cho nó chết rồi phải đi làm giăng lưới lum hết để cho nó không vô nữa đó cái khổ đó là khi mình càng chấp đó, thì mình càng khổ hơn cũng giống như là có người tại sao bị trừ những câu không sao hết mình trừ trình ba câu người ta mới có sao còn mình nó mới chịu nửa câu là có sao rồi Tức là tôi làm sao Tức là khi mà Cái người nào mà Dễ nổi nóng Nó có biết cái người ta chấp ngã nhiều Mà người nào ít nổi nóng Thì chấp ngã ít Mà không chấp ngã thì không nổi nóng Tại sao Khi bị mắng, chửi, bị tấn công Hay là bị người khác người ta Xúc phạm mình, Thì Cái ngã là cái gì quý vị Cái ta đúng không Quý vị tưởng cái ta nào đây nó không phải Nó bự lắm Cho nên gọi là chấp ngã là như vậy đó Cái thân mình nó chỉ có đây thôi Nhưng nếu mình chấp ngã đó Tức là mình bám vào cái ta đó thì cái ta đó Cái vô hình tướng đó Nó sẽ to nè Vì thấy lạ không Cái người nghèo Người ta không có nhà Người ta đứng đây Cứ bị đứng đó không sao như là cái người nào mà Cái người mà có nhiều tiền Người ta mua căn nhà Trước khi tới cái nhà đó, Nhà ở vùng này có đất, có vườn đó Có một chút xứ vườn xung quanh Thì mình rào cái cái cái hàng rào đó Hay là không cần hàng rào đó Mình biết cái khu đất là của Của mình Thì ai mà đạp vô khu đất đó thì Mình khó chịu được Nói là làm ơn đi ra khỏi nhà tôi Hay là khu đất của tôi Thì bây giờ nếu mà cái khu đất đó là, cái, cái là Làng lân giới đó nó rộng ra hơn nữa, tức là cái ngã sở của mình đó, cái cái property của mình đó nó to ra hơn nữa thì người khác đụng vào thế thì mình không chịu. Đó. Cho người đi tu hay là người tu đó phải làm sao cho cái ngã nhỏ, tức là không có nghĩa là bạn thầy bảo cái vị về bán nhà đi, biết là cái đất của mình nó to như vậy đó, nhưng mà lỡ mà có ai đạp vô thì kệ nó cái này, nó chưa đạp tới mình thôi, cái gì không? À, còn mình sao chấp ngã cái, cái khổ là gì là cái tên của mình cái danh của mình hôm qua chúng ta nói cái thân của mình Biểu bây hôm nay chúng ta nói những cái danh danh là cái tên thôi khi mình mới sinh ra nó mình có tên không, không có tên gì thế cha mẹ mình đặt cho mình cái tên con trai là muốn Văn tèo ví dụ đây. còn con gái đó thì muốn thì mít ví dụ vậy, rồi. thì khi bắt đầu mà nhỏ nó cũng biết nữa, đứa ừ. nhỏ nó không biết, cứ vị gieo vào đầu nó, là, Ê, tèo tèo, bắt đầu nó tèo nó ngớ mắt nào không biết nữa. mình làm gì không biết, mình cứ làm tèo nó mắc quắc nó, rồi mình gieo vào đầu, nó cái lúc đó đó cái gọi là learning process, lúc đó là cái con mít đó nó bắt đầu nó tập, nó tập, nó hút cái chữ tèo vào đầu nó, nó bảo nó đâu biết nó là tèo. Thì mình nói, tèo thì sao con đít nó nói, tèo nó cứ ngỡ ra, trận mắt nó trợ, trợ, mắc mắc vậy thôi Thì mình khi mình sinh cái con này ra, lúc này từ nhỏ lớn là mình đang xã hội cái thế giới để nó tập cho mình chấp ngã Chấp cho các kỳ danh Từ từ mình cũng đặt cho con chó nó chấp ngã nữa quý vị Lu Lu, rồi Li rồi cái gì đó, ban đầu nó, nó không biết tên nó là gì, quý vị làm riết Cái hồi cái Lu Lu cũng có chạy tới à thấy không mình gọi cũng không, nó, tèo tèo cái Xong thời gian khi cái tèo nó là đương con nó bắt đầu nó ngõ mình Rồi từ từ nó Nó là tèo Ê mít mít Hay là xoài đi Nó thì xoài Mình ông biết lúc đó nhỏ nó biết xoài là gì Lớn lên biết rồi xoài má đập tên con xấu quá Mít nữa Má hết, hết tên là sao đập xoài Mít ổi không vậy Lúc đó nó biết chứ hồi nhỏ không biết Rồi đến khi mà cái tên nó Nó vào đầu rồi đó Thì cái bé đó Chính là mình Mình chấp vào cái tên đó Chấp vào cái tên đó là mình Cái danh đó là mình Cho nên cái danh đó là bắt đầu là mình rồi Cho nên khi bắt đầu ai nói Cái thằng tèo ngu quá thì sao Nó nổi giật Cái con mít đó sao nó xấu quá à Mũi tè Mũi gì tè à Là mình khổ nên Khóc Về khóc Má, má, má làm sao mà cái mũi con tẹp quá vậy Chắc, chắc hồi là. đó lúc còn nhỏ Má cứ ấn mũi vào ngoài sao? Thì đó là Chắc là ngã Chứ nếu mà mình không biết Nếu mình nó kêu nó kêu tên khác nó chửi Mình không thấy gì hết Nhưng khi mình Cái tâm này nó bám vào một cái danh Là mình khó chịu nữa Mình ừ. có cái thân là có khổ Rồi phải lo cho nó ăn rồi có cái tên nó cũng khổ nữa cái tên ngoài cái tên là, Cái tên là tèo rồi và cộng thêm là mũi Văn tèo cộng thêm có nhiều cái cái, cái từ từ lớn lên nó dính vô cái thể tèo nhiều lắm người biết những cái dính vô là gì không ông giám đốc mũi Văn tèo ông bác sĩ mũi Văn tèo rồi nhất là thời cái mỹ này đó là người ta trọng cái gì biết biết không trọng cái răng mũi Văn tèo PhD h biết đó không làm sách lên mũi thần tèo p Tên ông là gì? Nguyễn Banh Tèo PSD có vậy hả? Thế tôi gọi ông, Ê ông PSD Phải không? Thì từ Nguyễn Banh Tèo nó gắn vô cái PSD Chứ mỗi lần mỗi một kịch sát nào viết nó phải thể Đề cái... Thêm vô Nguyễn Banh Tèo em MD, em Cái gì PSD Đi đi đi gì đó Để vô nếu mà không nào cái bằng tèo mà không có P là không được, cái tên tôi có chữ P S trong đó quý vị nhớ, thì cái tên đó cái P là cái gì là ngã sở của cái nhà cái tèo ngã sở rồi cộng thêm P rồi với bằng tèo P MD, DD, TD, PD D D cần <cười> thật cho nên quý vị phải thấy chữ P nhớ để chữ S rồi đó, chứ nếu không nó thiếu chữ S thì quý vị biết thành sao rồi tục đế tục đế là cái chân lý của thế gian Nó gọi là conventional truth Tức là ai nấy công nhận Rồi uh, Chân lý là gì? Chân đế là Những cái uh, Sự thật tuyệt đối Mà người sống trong thế gian Không biết cái sự thật tuyệt đối Nên chỉ biết Sống trong sự thật tương đối thôi Thì Vô ngã là giáo lý Của chân đế Tức là chân đế Tiếng Anh gọi là ultimate truth Chân lý tuyệt đối Thì chân lý tuyệt đối đó Nó nói gì không có ta Không có ta Mà chỉ có năm mận thôi Rồi không có ta Cũng chính là vô ngã Mà giáo lý vô ngã là gì Nó quý bị nếu mà Học hai ngày hôm nay cuối cùng không nhớ được cái gì hết Thì thôi có bị nhìn cái hàng thứ ba là được rồi Vô ngã vì nhớ học trong lòng cái hàng thứ ba nha. Về về ai không biết thầy chỉ siêu giảng vô ngã là gì hả? Vô ngã vô là không ngã là ta, Đó. vô ngã là không có ta, không phải không có ta, có ta, có tao, hôm nay quý vị sẽ thấy tiếp. Vô ngã đã trong kinh giảng dịch, có nghĩa chữ vô ngã là này. không có gì là ta. Hay là của ta trước ta thì có Nhưng mà không có gì là ta Không có gì là của ta Những ngày hôm qua dạng đồ cho ngày hôm nay Không có nói tiếp nữa Tôi chỉ đi đi lướt qua thôi Cho nên chúng ta nó có chứ không phải không Cứ bị thẩm thận Khi nói vô ngã Có nghĩa là có sự vật Nhưng mà không có gì là ta Hay là của ta hết Nhưng mà ta có không có ti nữa mình sẽ đi tới cái ta đó cái cái ta đó mình sơn nhìn thấy sơ qua ta nó chỉ là một cái giả danh thôi chẳng có ta mà ai cũng xài vậy ai cũng nói tôi tôi nè tôi nè Thì nói tôi tức là tôi có rồi vậy sao này. phật nó không có sao nói chuyện gì kỳ vậy những này confusing quá xong người nào cũng nói tôi nè you nè ai nè you nè mi tụi nó nói tự nhiên vô đây giảng phật giảng làm cho con người ta khùng, không biết gì hết Học vô Đúng. ngã xong ra ngớ ngang ngớ hết Nhưng không biết là... Là ID của tôi là gì đây Không biết là ID là gì nên, quan trọng nên mình phải biết Về chân đế tục đế Hai cái khác nhau Nếu quý vị muốn về tìm cái bài giảng Tôi nói giảng về học đạo thông minh Trong đó nói về chân đế tục đế rõ hơn Và khi quý vị hiểu chân đế tục đế Thì quý vị sẽ thấy có những kinh Nói về tục đế Và có những kinh nói về chân đế à, Như kinh bát Nhã Tâm Kinh là kinh nói về chân đế Còn những kinh A Hàm, Nikaya, Nguyên Thủy Là nói về tục đế Thì từ đó tôi tổ biết Nói là một cái loại hai cái nghĩa nữa Mà tôi chỉ ly phớt thôi là Liễu nghĩa kinh và bất liễu nghĩa kinh Và tức là kinh liễu nghĩa và kinh không liễu nghĩa nhưng mà những cái chuyện đó mình khỏi có đi vào sâu vào những cái chuyện đó thì nhắc cho quý vị Phật giáo nó có nhiều cái danh từ qua chúng ta học sơ qua kinh vô ngã tướng để biết là nguồn gốc của cái bài giảng nó từ đâu chúng ta học vô ngã đó. là quý vị thường nghe trong đạo Phật nói về tam pháp ấn vô thường khổ vô ngã à. người học Phật pháp đó, Khi nhìn vào cuộc đời đó, là phải thấy ngay Nếu chưa thấy được thì nhớ trong đầu Tập Lấy những cái đó Lấy cái Cái nhiều idea này Tại xưa nay chúng sinh thấy cái gì cũng thường hết đó. Thấy cái gì cũng sướng hết, Vui hết còn thấy cái gì cũng là Làm ta là của ta Tên tôi là Nguyễn Văn Tèo Đây là vợ tôi là bà Nguyễn Văn Tèo Con tôi là Nguyễn Văn Quét Ví dụ vậy Rồi, con gái tôi là cái gì đó không biết Nguyễn Thị đó Từ từ mình có cái tên Những cái nó dính vào những cái chung quanh Cái tên của mình Thì uh, nguồn gốc Của vô ngã Là rút tiền tự kinh của vô ngã tướng Và vô ngã nó, nó là một cái giáo lý rất là quan trọng Của Phật sách hoặc Phật giáo Và nó cũng là Một cái giáo lý đặc biệt Của Phật giáo Những Những uh, đạo khác không có nói về giáo vô ngã và ngay cả trong phật giáo cũng không ai ít ai để ý tới vô ngã để giảng nói vô ngã nhưng mà khi gãy lỗ nhau nó trở cái tên nó chấp ngã quá khi, khi mình mình la ghét yes, ai đó mà ta cãi lại mình nó chửi lại mình nhưng mình tức mình nó trở cái tên nó chấp ngã quá nó chấp ngã nói gì mình nhìn lại mình cũng chấp ngã nhưng mà nó chấp ngã hơn mình Yên chí hơn Tu cũng chấp ngã mà nó chấp hơn đó sao? Cho nên chúng ta tu Mà không có ý thức được Thấy được cái giáo lý vô ngã này là rất là quý Nhưng lần nữa cảm ơn quý vị đã tới đây Tại vì cái giáo lý vô ngã này Nó không phải là dễ hiểu Mà quý vị đã chịu khó tới Để nghe thì Rất là ngoan thị Cảm ơn quý vị ơn quý vị À. Hôm qua chúng ta đã học về vô ngã rồi Vô ngã tức là không có ta Không có cái gì của ta hết giờ Chứ hết rồi hỏi Vậy thì cái thân này của ai thầy? Nó không phải của tôi chứ của ai giờ Thì hôm qua Chúng ta có ít có nói Về cái phần à, Vô chủ bố trụ đây. rồi trở lại không có ta nhưng mà có năm uẩn. không có ta nhưng mà có năm uẩn. năm uẩn là năm cái thành phần nó hợp lại thành con người. sắc, thọ, tưởng, hành, thức. sắc là cái thân này đây. thọ là những cái cảm giác của mình. feelings của mình, sensation của mình. Đó Khi mình ăn thì mình nói tôi ăn Nhưng mà thật ra phải tối ăn không? Cái thân nó ăn Khi mình đau răng đó Thì cái đó là cảm thọ Đau khổ là cảm thọ Tưởng, mình nhớ tưởng, tưởng tượng Trong đầu mình, trong cái tâm này Khi mình suy nghĩ Thì mình cũng nói mình suy nghĩ Nhưng mà Nó là cái hài năng đang, đang làm việc Và khi mình quyết định cái gì đó Mình phân biệt mình nhìn cái gì đó Cái này cái hoa hồng Cái này cái ly nước Cái này cái chuông Thì cái mà biết cái này là cái chuông đó. Chứ không phải là cái này Không phải là bông hồng Thì cái mà trong tâm thức mà biết được cái này là cái chuông Cái đó là thức Hay là ý thức à, Consciousness Nó biết như vậy Thì tất cả những cái đó Nó có chứ không phải không Cái ta này có Nguyên những cái đó những năm cái năm cái giống như là đây là bàn tay này, bàn tay là cái ngã. Sắc thọ tượng, hành thức năm cái, sắc thọ tưởng hành thức. Thì khi năm cái này đó, năm ngón tay này nó hợp lại nhau thì mình gọi đó là bàn tay. Thì khi năm cái này nó hợp lại nhau đó thì nó hoạt động lên mình mà con người gọi nó là cái ta. Giống như là quý vị gọi cái này là một bàn tay chứ không phải bàn chân. nhưng mà quý vị thấy con khỉ nó tay chân nó giống nhau hết rồi quý vị thấy không? bây giờ là, là, là ký mười đầu gọi là mười đầu ngón tay và mười đầu ngón tay, tại vì quý vị thấy chân con khỉ không, tay để không, chân nó giống tay lắm, Cho nên nó thò tay, nó thò chân nó nắm nắm nữa. thì khi năm quẩn này nó có nhưng mà cái ta không có, cái đó là cái khó hiểu, cho nên khi mà học về tánh không đó. Nếu nó còn khó hiểu hơn Tại vì hiểu vô ngã rồi Thì mới hiểu được đánh không Còn nếu không hiểu được vô ngã Thì rất là khó hiểu đánh không Trong đạo nó có hai cái không Hay là hai cái vô ngã cũng được Nhưng thường thường là Trong quyển sách vô ngã này tôi nói là hai cái không Nó gọi là Cái không đầu tiên nó gọi là nhân vô ngã Và cái không thứ gì nó gọi là pháp vô ngã Nhân vô ngã và pháp vô ngã Mà pháp vô ngã chính là tánh hồng Còn nhân vô ngã chính là Cây vô ngã thường mình nói. Bây giờ trở lại Tại sao mà gọi là vô chủ là Vô ngã vô chủ Khi nói đến vô chủ quý vị dễ hiểu hơn Tại sao Chủ tức là ra lệnh người, người chủ tức là người có quyền Ra lệnh cho Người nô lệ hay người tùy tùng của mình Làm cái gì thì người nó phải làm cái đó thường thường mình mình nghĩ mình là chủ của cái thân này phải vậy không mình là nó mình là chủ nó tức là chủ nó tức là chủ cái thân này như hôm qua nói hôm qua wow. học kinh của ngã tướng rồi nếu mà thân này là ta là của ta thì ta có quyền ra lệnh cho nó thân không có được già mà mình nói nó thân không già nó có, nó có không già không nó cứ già nó cứ già không mình làm gì được Nói ông bắt tôi không già, tôi cứ già chơi vậy nó không làm gì được đâu Nói không đi già ha, đi căng da mặt Nói đi căng, ờ oh, ông căng đấy Căng xong được bao lâu, quý vị căng được bao lâu thì nó nhanh lại quý vị Tùy ha, tùy tiệm hả Căng nhiều tiền thì nó, thì nó nó căng lâu hơn Căng tiệm mà, mà căng thẻ tiền thì mới căng 3 ngày nó nhanh rồi cái thân này quý vị chưa công nhận nó là là, là mình là chủ nó mà mình có quyền làm nó, nó căng lên được quý vị đi sâu vào bên trong tim, gan, tỳ phế, thận của mình, ngũ tạ tim của mình quý vị có ra lệnh tim không có được uh, bị nhạt nha mà ngày nào quý vị cũng ăn mấy biết sách ăn mấy uh, bít sách là tiếng Tây ăn mấy uh, hamburger mấy hamburger cách rồi ăn lia đĩa ăn đồ mỡ không tôi đã ăn đào vậy thì nó lại tim tao ăn nhưng mà mày đừng có nghẹt nha nó nghe lời không quý vị không mình ăn nó là cho cái miệng nó sướng mà trong này nó nghẹt rồi khi nó nghẹt thì ai chết mình chết nhà mình chịu, mình chịu cái miệng mà mình không có chịu cái tim của mình cho tim đó, ông không biết cái tôi tôi làm trong nghẹt thì chết luôn Nói Mà tim của mình nó muốn ngừng lúc nào thế nó ngừng nó muốn đập làm sao nó đập khi có vị hồi hộp thì tim nó làm gì đập nhanh kinh khủng nó đập mà nó đứng tim mình luôn chúng nói thế, đừng được đập ở dưới vậy Mình nói nữa được không nó có nghe không không có nghe tim gan giờ đi vòng vòng nhanh các tim gan tỵ phải thận Mà trong này có ai là làm đông y không trong này không ai đông y lên đây tí nữa bắt mặt các thầy cũng càng nó tốt hơn cái gan của mình vừa có vị biết đó, là tất cả những cái này học ý tình thân nó liên quan với nhau cái gan vừa có vị muốn thường thường mà cái gan mà nó, nó nó yếu nó hư đó thì nó không có lọc được cái gan nó lọc máu mình ăn uống cái chất gì mà nó độc đó thì cái gan nó như là cái spon rồi như cái miếng mút đó. là gan là tỳ rồi phổi rồi vân vân tất cả những cái đồ đó của mình. người uống rượu đấy những cái này mở nè, người uống rượu, người uống rượu mà giống như ông nọ, ông tầm trước, con người nói bị bệnh quá buồn quá đi đánh bài cho nó đỡ buồn nó đỡ đau quá thì thầy mới nói là người nào khổ quá buồn quá thì uống rượu đi. đúng, các vị thấy khi mà những người đàn ông mà bị bị thất nghiệp, Thất tình, thất trí, thấp đủ thứ hết. Thì đi giải buồn Giải sau bán các uống rượu Thầy tu mệt quá Thầy coi là tu uống rượu xong là hết buồn lên à? Vậy mình tu rượu đấy Tu rượu cho nên nó mau mau mau hết buồn Uống rượu vào Thì cũng lần nữa Trong đạo có nói là bệnh tùng khẩu nhập Hòa tùng khẩu xuất Tất cả cái bệnh của mình là do cái miệng này đi vào Tất cả cái bệnh Bệnh nhà tin vào từ cái do cái Cái miệng bệnh đau gan, sơ gan, căng xe gan, cứ đau miệng la phổi ung thư phổi nám phổi cũng tự nhiên quý vị cũng cái miệng này nữa mà quý vị cưng cái miệng này lắm sáng là phải phết đang tù lâu còn la hết rồi <cười> mỗi lần bị bệnh đó, là mình đi lo tìm bác sĩ làm luôn mất mà quên mất cái nguyên nhân chính là ngày đầy ăn thì mỡ đủ thứ là tranh đá Crawfish and lobster an toàn và cholesterol đầy hết làm nghe thằng này tim nó ấy chu much ừ. mình có tình bơ làm tới rồi. Trời ngon quá ngon quá mình buồn nó uống rượu uống rượu vào thời gian nó, nó làm nổi cơ nó cứng đã căng xe chết đủ thứ cũng không biết rồi hút thuốc hút cho nó đã rồi đã quá đã quá rồi phổi nám luôn đó. tất cả những thứ đó mình bị những khi nó bị làm thì sao Mình có nói, Ê, ngưng không được bị nữa Làm ơn khỏe lại dùm nó có nghe không có gì Không nghe Vậy ai là chủ Mình không phải là chủ nó Ngũ ẩn, tất cả ngũ ẩn Xác hội từ hành thức Ngũ tạ tim gan tỷ phế thật Già mắt mờ phải đeo mắt kiếm Pháp bạc phải đi nhuộn da nhân phải đi căng tất cả những cái thứ đó là gì nó nó đúng như lời mình đâu vậy ai là chủ nó không mình phải là chủ nó mình không phải là chủ nó cho nên nó là vô chủ không có ai chủ nó hết có nhiều biết khi mình bị bệnh đó, hay là mình già chết đó, tất cả những cái đó, đó là đều do cái mạng căn là do cái nghiệp lực của mình tự nó xảy ra như vậy nói chung phải mình có quyền gì hết đó. có nhiều người nói trời Tôi tập thể dục làm dữ dội lắm Không bao giờ bệnh hết Ra sẽ đụng chết quý vị <cười> Không lạ như vậy đó Có những người bệnh đó Bệnh này, này thế, thế chết không có chết được Tại sao phải trả cái nghiệp Trên cái tên mà tập thể dục nó khỏe đô lắm Đi ra ngoài chạy bộ bị xe tông chết Còn cái người này cứ bệnh tới bệnh luôn ngoài sao chờ ngoài không chết Đã đâu chết đâu Tại cái nghiệp bắt phải sống để trả nghiệp nó vậy đó Cho nên mình tập thể dục tốt Một tí thanh thầy có nói phải tập thể dục Để cái ngày tôi chết thì chết Nhưng mà ngày nào tôi còn sống thì ngày đó tôi còn khỏe đó. Chứ mày nghe nói vậy thôi không tập thể dục rồi nha Không tập thể dục rồi đi tập tài chi nha Rồi thì giờ chúng ta đi bắt đầu đi sang chính hôm nay là Có hai loại ta Tại vì Không phải vô ngã Vô ngã tức là không có ta nhiều người nó vô ngã không có ta không có ta vậy sao kỳ vậy vậy mình nói chuyện sao giờ nó thời gian vô ngã giờ nói chuyện giờ sao giờ thay vì nói anh cho tôi hay là tôi cho anh tôi mình mỗi ngày quý vị phải giải chữ tôi không dù quý vị nói tiếng gì cũng phải tiếng mỹ tiếng anh tiếng tàu tiếng pháp tiếng gì cũng phải phải sai chữ tôi chứ chia chia Vem và vớt chia động từ phải nói tôi, Có ngôi thứ đàng hoàng tôi nó, chúng nó, gì đó, ai nè, rơ nè, bữa nè, ngộ nè, nhỉ nè, chúng luôn hết. phải nói cái đó. cho nên cái ta đó, nó có chứ không phải không? Vì hiểu cái đó là quan trọng chứ mà học vô ngã rồi. giờ nói ở vô ngã không còn gì hết thì còn cái gì? còn có cái ta. thì cái ta đó nó, nó có hai loại ta một cái ta gọi là ta giả danh còn một cái ta là ta thật thì um, cái phần đó thì tôi có nói nhiều trong cái cuốn vô ngã này chỉ có cái trường phái trung quán thì nó phân tách rõ hai cái ta này chứ còn là nguyên thủy không có nói mấy cái ta này thì cái ta giả là gì là cái ta giả lắm nó gọi là conventional tức là sống trong thế giới này mình phải cái ta quy ước đồng ý với nhau là chúng khi nói chuyện phải phân tách đâu là đó đây chúng ta gọi là tôi xin anh chị làm ơn cho tôi ly nước thì lúc đó người ta biết là đưa ly nước nó cho cho cái này chứ không phải đưa ly nước cho bên kia tôi là kia là nó thì làm ơn đưa ly nước cho tôi chưa tu vô ngã nghe vô ngã không mà làm ơn đưa ly nước cho cho ai đây Cho ai đây thầy nói không có không có ta thì giờ cho ai cho, cho tôi thì cái tôi này đó đang gọi là conventional me thì cái ta này đó phải biết nó là một cái giả danh tức là một cái cái danh từ tạm bợ để chế ra để mà hoạt động sinh hoạt trong đời sống hàng ngày